Chương Tám Nam Khấp Tây Gầm Từ biệt hai cha con vị chúa tể họ bạc, võ Minh Thần cùng Quản Kinh rời miền Động Pi theo đường xuyên sơn chấp nối đi lên miền Tây Bắc Biển Thủy, định lấn đến vùng Động Thanh Âm. Bạc Cao Lan có tặng thầy trò võ một đôi chó hết sức tình khôn thuộc giống sơn cẩu to lớn đã được huấn luyện rất thuận tục biết nghe theo sự sai kiến của chủ như người vậy. Chúng lại là một cặp vợ chồng, con đực thì đen xì, con cái thì trắng bông, gọi là hắc cẩu và bạch cẩu. Đôi sân cẩu này đã quen thầy trò võ từ lâu, nên rất quyến luyến. Được đi theo chúng rất thích. Bà Khao Lan thường dùng chúng làm thám cậu, nên khi theo võ bao giờ chúng cũng tung tăng vọt đi phía trước, sụng sạo, đánh hơi thấy gì lạ, chạy về báo ngay, nên thầy trò võ xuyên sơn tới cánh rừng nào cũng có chúng thám sát trước. Đã đỡ đi nhiều bất chắc. Đường núi khó đi, mãi xế chiều, hai thầy trò võ mới ra khỏi miền lãnh địa Piazza. Bèn theo phương đao nhằm hướng Trang Pao đi miết. Định tới đâu ngủ đó, nhưng khoảng năm giờ, vừa trên đồi lao xuống một cánh rừng rậm, bỗng cả hai giật mình, gò vội tay cương, vì gặp hắc bạch cầu, bỗng từ hai phía đó chạy lại như gió kêu hi hí, báo hiệu có điều nguy hiểm. Nhờ đường Piaza truyền bí thuật thu phục sơn cầu, hai thầy trò võ có thể nói chuyện được với loài chó, nên nghe hiệu hiểu liền. Quan kinh, Minh Thần lập tức xuống ngựa theo hai con hắc bạch nương bờ bụi chạy tới cửa rừng. Đến một con suối rộng, trồng sang thấy vắng tanh, hai người còn đang ngạc nhiên chợt ào một cơn gió rừng thổi tóc tới và vào mũi một mùi tanh hôi nồng nặng. Mùi quen thuộc của giống sải cứu, võ thị thảo cùng Quan kinh, như ngó đến mười khắc mới trông thấy bóng sơn cầu lố nhố đứng sau các bụi cỏ gốc cây đặc kịt của rừng. Giật mình quản kinh thị thào, Hồng cậu quẩy hình như không phải chó hoang, coi chúng đúng như lợi trực cái gì đó. Tôi ngờ bầy quyển mắt đỏ của tầy sắc quá. Võ gật đầu nhíu mày lấy ống nhỏm quan sát, thấy khoảng gần hai trăm con, con nào cũng đứng bốn chân, im thiền thiết không cử động, không trù, mắt hào háo nhìn ra con đường mòn cửa rừng, coi đến phát ớn, chàng trai kẽ bảo. Đúng quần tẩy sắc rồi, nó phục rình bọn ta. Lạ thật, sao nó biết ta đi ngả này? Quan kinh gãi đầu, mà vương tinh mà cậu hai. May là mình đứng cuối gió cậu hai ạ. Chúa nàng Piazza có biếu chai thuốc trừ hơi người, ta nên bôi vào vòng lối khác. Võ Minh Thần gật đầu, Quan kinh lấy thuốc vẩy khắp người, đoạn hai thầy trò dẫn hắc bạch cầu, lộn lại chỗ dấu ngựa, lặng lẽ xuyên rừng vòng về nẻo đông bắc tránh xa cánh thùng sói. Đi chừng nửa giờ lại gặp một bầy hồng cầu quẩy nữa đứng lố dố trên một đoạn núi đá dòm xuống đường qua thung. May nhờ có hát bạch đánh hơi rất thính nên hai người kịp phát giác lại xuyên rừng kiếm ngả vòng lên. Lần này vượt khỏi hàng năm bảy dặm vẫn không thấy chỉ lạ, chừng đã thoát khỏi tầm phục. Lúc này nắng đã tắt hẳn sương đùa lớp lớp bắt đầu kéo trăng ngang lưng đồi. Chiều đồng sơn cước buồn âm u, gợi hình ảnh bếp lửa nhà sàn, còn cảnh bảo với chủ, giường nhiều giữ đi không tiện nữa, ta nên kiếm nhà trọ qua đêm. Võ gật đầu lại bàn tiếp, bọn ta đã lạc hướng thanh âm tốt hơn hết ta cứ đi thẳng tới đầu có nhà sàn thì nghỉ. Hai người lại góc góc xuyên sơn Bốn bề vẫn toàn rừng núi trùng trùng, nhưng đi thêm khoảng hai dặm ngàn nữa, bỗng tới một miền cảnh thổ rất đẹp. Trông lên rặng đổi Tây, thấy ẩn hiện nhiều mái nhà sàn tròn von coi cứ như những chiếc chuồng chim câu treo trong mây. Bản mèo kia, đi gấp cũng phải hơn giờ ngựa, lên đó chắc hỏi ai cũng biết đường đi. Hai thầy trò dục ngựa chạy kiệu băng, kiếm lối lên bản mèo. Vì e trời sắp tối, nên cả người vật đi cùng một toán. Ngựa đang bòn bòn, vừa tới có lối rẽ lên bàn mèo, bất thần quản kình vụt sơ tay làm hiệu. Hai người đứng vội, kình rút ống nhòm chiếu về phía trước, đoạt bảo chủ. Cậu hai coi, hình như có đám rước thì phải. Võ Minh Thần cũng vội lấy kính quan sát, quả như lời kình đã nói. Xa xa, trên một trái đồi thưa cỏ non, nhấp nhô nhiều bóng tàn tán từ phía bên kia vọt sang cuộn cuộn, cứ thoáng hiện thoáng ẩn giữa những lá cây xương chiều. Nếu không nhìn thấy hình tàn tán in vào trên mây trời ngọn đồi, có lẽ khó lòng nhận ra hàng nấm sặc sỡ lướt đi nhanh lạ thường. Khi hai thầy trò võ Minh Thần thấy rõ, thì bóng tàn tán lố nhố đã hiện trên ngọn đồi xế ngay trước mặt, cách có con thùng hẹp. Võ Minh Thần bảo với quản tình, không phải đám rước, có lẽ là tàn lọng của ma quân. Tàn vàng tán tía ô kìa, không thấy hiệu không phải là rước thần độ bác Đúng, còn mà trầm mặt trăm giọng rồi, không xong tránh đi thôi cậu hài. Võ Minh Thần điềm nhiên, việc gì phải sợ mà chạy, chủ quyền lúc đó tôi bị trọng thương sao? Cậu hài muốn báo cầu, xin cậu hãy nén lòng tránh mọi chuyện rắc rối cậu chớ quên con ma trầm giọng nó có ngón cường toàn bạch cốt không kém mà vườn đâu chàng trai nghiêm mặt chính vì thế nên ta gặp lại y coi đòn đó là đòn âm hay đòn ma công bí pháp và chú quên hôm nay chúng ta đều mặc quần áo khác đeo cả mặt nạ ra người khác sao tùy nói vậy, nhưng chàng trai cũng phải nghe lời của quản kinh, cũng vọt ngựa rẽ về hướng bản mèo non cao. Chẳng may, đám rớt tàn tán lố nhố kia đã trồng thoáng thấy bóng ma nhìn mã dưới thúng, lập tức xuyên ngang vọt theo chặn lại. dập một tiếng, tàn tán người ngựa, lính cổ lính kim, thời lõng vọng đã đứng lố nhố bên đường mòn, khiến thầy trò võ phải đứng lại. Này! hai chú kia đứng lại cho quan điện tiền chỉ huy hỏi chuyện. Lúc này thầy trò võ Minh Thần đều mặc quần áo pi a ra, cả đến kien thép cũng được bọc vải lá gối tựa tựa nón khách, thuốc ơ. Minh Thần nhìn ra thấy đám trước cổ Kim Hòa điệu này đứng cách độ ba mười bộ, dàn quân lấy chiếc cán gấm đúng cáng của mà quần bá diệt đêm nào ngự dưới tản cây, có cái hầu khiêng giá vật dụng đứng sau. Tàn tán che ngay cắn, coi rất nghiêm trình. Một viên tướng phương phi trâu chòm sách búa oải vệ, dục ngựa tới, dòm kỹ không phải viên điện tiền đêm nọ, mà là viên điện tiền mới. Không ai khác tử chúa, tử đế, vùa rượu, coi vẫn hồng hào nơi cổ ngựa có đeo một trùm bầu lớn nhưng áo đoạn khăn xếp đã trút bỏ bữa nay ý mặc một bộ giáp cổ sặc sỡ mũ trụ lại thêm hai cái lồng trĩ lừng dắt thêm mấy cái lá cờ sặc sỡ coi oai phòng lẫm liệt không thua tướng quảng lạc lữ bố đất sẩm công võ minh thành là kẻ ít cười nói thấy lão điện tiền tử chúa mặc nhung phục coi như chúa tuồng cũng suýt vỉ cười phải làm mặt lạ cùng quản kình tung hô tử chúa quát các người đi đâu Quan Kình dùng tiếng thổ đáp lại. Chúng tôi lên biên giới thăm bà con. ở đâu tới? Dạ, mạn trà linh bảo lạc. Dọc đường có cặp đàn xài cứu bắt hai người thổ mặc quần áo tràm đội nón sắp rộng như nón bọn người không. Quan Kình chưa đáp, Minh Thần đã đỡ đợi. Dạ có. Ôi chào, một đàn cầu quẩy đang vây cả hai người thổ. Có con đầu đàn lông vàng bồm sư tử, bọn tôi suýt đụng bảy quỷ nếu không nhờ hai con chó săn khôn. Hai người thổ dùng dao chém chết rất nhiều chó sói, nhưng con chó đầu đàn thành tinh chạy như gió, chắc hai người kia khó thoát. Từ chúa hỏi thêm mấy câu, đoạn vọt ngựa tới chỗ cáng gấm đậu, thầy cho võ cũng dục ngựa đi liền. Đường mươi bộ, bỗng nghe tiếng trong cáng phát ra một câu hàng chục giọng, Giữ hai tên đó lại, chấm ngựa vẫn. Sĩ tốt ảo ảo trượt theo hai thầy trò vừa dạt ra xa thì chiếc cáng gấm đã đưa tới nhanh như tên bắn, có tiếng cười thét mà âm. trai thủ lấy vải trưa che mắt thánh, độn chậm linh ứng như thần mà vừng xua cá bạo lưới chấm vòng xanh đâu, hai thầy trò biết đã bị lộ, võ minh thần vụt nghĩ ra một kế, phát cười lạ lùng. A mẫu thử chút chơi thôi, mà quân bá diện tinh mắt lắm, sao không tìm đồ bác thần mà hỏi? tiếng cười âm âm nhiều giọng, hà hà, trẫm mất hai tháng mới tìm được lão trùm cờ bạc. a, lão biệt ta, thầy tròn ngươi biệt lão, bậm già mắc bẫy cỏ ke, vòng ngọc người vẫn giữ, đưa đây. biết nói dài dòng vô ích, võ quát lớn, nếu định cướp, có giỏi xuất đầu lộ diện đấu với mỗ không được. Thánh quần bá diện không cho người thấy rõ mặt, ngồi trong cáng, Thánh quần đủ hạ người rồi. Võ Minh thần nghĩ thầm, coi cáng kia nó trùm kín như buồn tắm, hay nó đúng loại ma quái hồ ly nên sợ ánh dương ban ngày. Bèn thách thức, lại cánh trừng kia mỗ bằng lòng để ma quân ngồi cáng, mỗ không thích bị thủ hạ mà quần bắn lén. Thánh quân ra ẩn trò tự vệ, thua phải nộp phòng, không được hai lòng. Tiếng hú trong cáng phát ra. Cả đám trước lập tức lùi mấy bộ, im phẳng phắc, chỉ có bốn ả gái hầu kiên luôn cáng chạy bù lên cánh rừng xế trước. Cách độ bảy tám chục thước, từ chúa điện tiền theo sau, thầy trò võ dẫn chó phỉ tới, đưa mắt cho quản kình, võ bảo. Đằng xa, mặc mổ xào chiến. Quản kình hội ý lập tức phóng ngựa, đàn chó đi trước. Bốn ả nữ hầu đặt cáng xuống dạ trà xa, thấy cáng chơ vơ sát đất, trùm kín khăn. Võ cũng nhảy xuống đất thả ngựa cho chạy ra ngoài xa, hồ, đấu bộ trò cần, tiếng trọng cáng phát ra, vòng đâu, cho người đánh trước Võ rút vòng dơ lên rồi cất ngay, nghĩ thầm, nhát đầu phải dùng rào chém bay phải gấm, trúng cáng mới được. Nghĩ xong định xuất thủ liền, nhưng lại muốn dò xem mà quân bá diện ngồi chỗ nào, chàng trai liền xẹt xa chừng bốn mươi bộ, ngầm vận điện công khỏi lớn. Này bá âm, mũ đứng phơi ngoài trời, người nấp trong cáng trùm kín mít, cuộc đấu bữa nay liệu đã công bằng chưa? Nếu người bắn trộm thì sao? Có tiếng quát chát chúa, phát trà thẻ thẻ, hàng chục giọng đóng búa vào lỗ tai. Mặt lạnh, nếu quả nhân định bắn lén, thầy trò thổ vòng xanh mất mạng đầu rồi. Thánh quân không bắn đâu, mặt lạnh đánh đòn gì, thánh quân ra đòn đó. Vừa nghe dứt lời, võ minh thần nhảy xẹp trích vài thước. Vùng tay phải chém lia một phát xuống cáng, đường thép võ thả ra bất ngờ, nhanh hết sức, liễu đao lại từ trong tay áo quất bay ra, chỉ thấy thoáng một làn ánh áng cầu vòng, lưỡi thép đã xả tới, chỉ còn cách non gang tay, tưởng sẽ chém bày mũi cáng, nào dè từ trong cáng gấm đã bụt ra một vệt xanh lè, quạt trúng điệu đao đến chát tiếng khổ dọn, khiến cho võ mình thần thấy tê trồn cả cánh tay, liễu đao bật dội lại hơn một thước. Trần cũng vừa hạ xuống, đã sẵn chú ý, võ đập tay vút liệu đao đen trực quật đao, chàng trai phát điện công sang cánh tay trái, thuận tay chụp luôn lấy mép vải rùm cáo lột xoạt cái từ đầu xuống đuôi. Ơ, vải rùm tuột dốc và tán phơi trần, rõ từng đoạn dọc ngáng ngang ngang khung đan tuyệt xảo và lòng cáng gấp hiện ra lộ lộ giữa ánh trời chiều trống trơn chẳng có bóng người vật nào nằm trong đó hay nói rõ hơn chỉ có một cái gối sơn son tiếp vàng coi không khác bàn thờ như phải chạm điện võ minh thần kêu lên kinh ngạc thúc vội điệu đao sẹt đùi một bước dài dường mắt trừng trừng nhìn lòng cáng trống rỗng đầu óc đảo điên tưởng như mơ ngủ lạ dữ chưa rõ hắn vừa léo nhéo xong sao cáng lại không có người quái đản Quái đản thật, không lẽ bá diện ma quân là con ma trừng mà núi, đêm nọ ta vừa vén vải lên, mỗi lần thấy một hình thù, giờ vén lên lại chỉ có cái cối thở thôi. Ma quỷ nào lại hiện giữa ban ngày, đồng âm bá diện là giống gì đây, hay hắn là nhân vật biết thuật tàng hình, càng vô lý nữa, chuyện tàng hình xưa nay chỉ là chuyện hoang đường, thời nay làm gì có. Chàng trai nghĩ nát cả óc, đưa mắt nhìn tử chúa điện tiền, sâu rượu lúc này đã xuống ngựa, đứng thẳng người, xé sau cán gấm, và cây búa lên vài coi như lính bổng súng, và khi thấy võ lột xoạt vài phủ cáng, y bỗng giật này mình trợn mắt trừng trừng, vơn cổ dòm cái cáng không có người, vẻ ngừa ngác sững sờ còn hơn cả minh thần. Bỗng một cơn gió chiều thổi lùa cái cáng trống nghe soạt một tiếng mạnh, bánh gấm lại nhảy lên, phủ luôn lên cán kín như bừng, có tiếng thét nhọn phát ra, giọng nữ thét lành lành, mặt lạnh, sao dám tự tiện mở cáng thánh quân? Đêm nọ, thánh quân đã tha tội kỳ quân, giờ sao lại tám phạm? Bốn cường toan bạch cốt trăng? Võ Minh Thần đảo mắt nhìn qua, nghiêm mặt. Đồng âm bá diện, ta không ưa kẻ lần mình giao chiến, hãy mau lo mặt đánh với ta. Dứt lời, sực nhớ đến cảnh âm binh chiến đêm qua trong động vi càng chàng trai vội bấm cung bản mệnh, miệng đọc chú phỏng hở, chợt nghe tiếng cười ré lên, vẫn giọng mờ hồ. Mặt lạnh, ngươi vừa làm gì đó, đọc chú hộ thân à? Ha <Hà> ha, ngốc tử, người cho thánh quân bá diện là loài ma quỷ hổ ly sao? Người bị trảnh tay sắc đuổi, nhìn thiên hạ, ai cũng giả mà, trẫm sai khiến cả ma quỷ, sao lại làm ma cho được? Theo tiếng cười, cáng đấm lắc lư, đu đưa, rồi từ từ bò lên mấy bước, lại trôi về. Võ Minh Thần cứ đứng yên, đảo tiền nhạn tuyến quan sát, lại bất thần hét lên một tiếng sát như lối đoạt khí của võ sĩ đạo phủ Tăng. Tung đuôn tao chém lìa địa liền bà nhát nhảnh như chớp, cũng như lần trước, cái móng xanh từ đâu vọt lên, gạt chát liệu đao. Võ thử cờ bí mật đưa trảo chỉ ngón mép phải thử lột xoạt chuyến nữa. Tiếng cười thanh nảnh thế cất đền xoáy ốc, hình thù trong cáng phụt hiện ra, đập vào mắt chàng trai, khiến chàng bất giác vọt lùi một bước. Thù đào, định thần dòm sừng sốt, vì hình nằm trong cáng là một thiếu phụ còn trẻ măng, một nữ lang mắt vượng mày ngài mùi son má phấn, trâm cải lược giáp mặc lối thổ thái váy lãnh viền thủy bà kim tuyến áo bó sát dáng thần thành tú nữ nàng nằm nghiêng duỗi chân chống một tay nhìn ra vẻ đẹp lộng lẫy uy nghi vẻ của các cô nàng miền núi phẳng phất nét bà chúa rừng thiêng thiên hạ vẫn đồn thấy hiện nước miếu linh đêm trăng ngàn vì lúc này trời chiều còn sáng tỏ, minh thần nhìn rõ từng đường nét, chàng trai vừa nhắc diện mạo là hồi tưởng ngay lại khuôn mặt của chàng từng thấy đêm nọ trên đường hồ ba Bể bắc cạn, hình nữ nhân tuy uy tợn đẹp đến trọn người, nhàn sắc phi phàm, hồ ly yêu mị hay quỷ quái tả tinh ôi chào, nếu mình vừa lột thêm phen nữa, chắc lại thấy một con hồng cầu quẩy nằm trong cáng đó thôi. Việc ai nấy lo, hơi đầu khám phá, gành đùa hơn thua với hắn. chàng trai nghĩ vừa dứt bỗng xoạt gấm trùm kín, tiếng dị hắt trả chói tai, mặt lạnh, trời muộn rồi, đưa cái vòng đây, tây sắc sắp tới. Võ Minh Thần nghe tây sắc sắp tới, vội nghiêng đầu lắng tay, bỗng dội lòng, nghe từ nẻo bên kia chặng núi về phía đông nam, vụt có tiếng tru hú xa xăm, nổi chìm trong hơi gió rừng chiều. Chàng trai lập tức chém bậy một nhát rồi xẹt mình hú gọi, chạy vụt về phía con ngựa, miệng nói lớn. Đợi đó, mỗ còn quên món bửu bối phải đi lấy. Chạy được mười bước, bỗng nghe léo nhéo hàng chục giọng nam phụ lão ấu hét sầu lừng béo một tiếng luồng gió vút theo võ sệt ngang mà tránh tùng đào đỡ chát trúng kem móng xanh dòm lại cáng không người khiêng bỗng chạy bùn vụt rượt theo chàng trai vừa chạy vừa nhót lên lưng ngựa vì như gió trên đường mòn xuyên thung võ minh thần nhờ ngựa hay chạy thật nhanh trông lại thấy lão điện tiền tử chúa cũng nhảy ngựa xua quần làm nữ kim cổ rượt theo tan vang tám tiếng cuộn như gió trước đám quần dị cáng gấm vượt đi trước đuổi nó lúc đầu còn lướt trôi trên cỏ như có người đẩy bánh xe đi được một quãng bỗng thấy nó nhảy lên trồm trồm vọt đi như tên bắn có lúc nhấp nhô bốc cao trên mặt đất đến hải thước mép gấm phủ tua kim tuyến dài rèm sặc sỡ bay lộng phấp phới coi rất quái gở thoát một cái nó đã trồm theo chỉ còn cách bảy tám chục bộ rồi năm sáu chục bộ hét giọng nữ mặt lạnh người không thoát nổi đâu Đưa thánh quân mượn còn hơn lọt vào tay tầy sắc quỷ mắt đỏ, nốt sống cả người. Võ ngoái cổ lại mà cười lớn, nếu vậy cho nhà người mượn, nó lại ăn cả cáng gấm, mộ đầu đảnh lòng. Lời vừa dứt, ngựa đã lao vào một kẽ đồi chậm buộc từ khóm lá ôm tùm, có một hỏng súng chĩa ra, khạt luôn một tràng vào cáng gấm. Đúng lúc cáng vừa tới đầu hàng, tăng tặc, đạn trúng dọc từ đầu tới cuối cáng cuột cán bốc lên cao móc vào cành cột đủ đưa từ trong khóm lá quan tinh vọt ngựa ra chạy theo minh thần ngoảnh lại nhà thêm một loạt đạn nữa bắn tung cái cán lên dẫy mạnh tinh kêu lớn cậu hai à trúng đạn rồi minh thần gò ngựa lấy ống nhòm coi lòng hồi hộp thoáng ái ngại đã bảy kế phục bắn tự vệ hơi ác bỗng giật mình thấy cái cán nhảy vọt xuống bụi mất dạng rồi tiếng bá âm hét gai gai A, thằng mặt lạnh này thâm độc, lừa tao tới bắn trộm. vậy thánh quân phải hôn cả thầy trò mi. Dứt lời, cả đã thấy từ trong bụi rậm bên đường, một luồng sáng xanh lẻ bay vụ ra, chém xả xuống đầu hải người. Võ Minh Thần đã kịp đề phòng, lập tức tung đao liễu, đỡ gạt, chát một tiếng, cả hai luồng sáng bật văng ra té lửa. Minh Thần thấy rung động cả chân thân, chém bừa một nhát, dục ngựa phi tiếp. Quan Kinh chạy về trước, ngoái lại bắn đạn một loạt, vụt kêu sật. Rạp xuống cậu hai, Võ Minh Thần vừa lao cúi xuống đã nghe xoảng xoảng mấy tiếng khô sẹt như vãi đầu quanh mình, mũi bị khát lại, tạm tốc vào nhức óc, dòm sang tới Quan Kinh vừa nhổm dậy, vành khiên úp nửa mình người bị ngựa, dưới ánh sáng chiều vừa hiện ra mấy lỗ thủng sâu hoắm xuyên qua vải bọc, thép có lỗ còn xuyên giọt nước đang bốc khói, quan kinh giòm sang chủ, mày mũ và kiên áo khoác sau đừng che kín, mặt kiên cũng có mấy lỗ thủng khét mù, cường toàn bạch cốt đấy. Hai thầy trò vội dục ngựa chạy như rông, ngoái trở lại đã thấy cáng gấm rượt theo phía sau tàn tán, tàn vàng tán tía ló nhố, súng nổ tên bay giáo phóng theo vụt vút. Hai người rạp mình phi chạy qua hai con thung lũng nữa. Bỗng tới một chỗ rẽ, hai con hắc bạch cầu lập tức dẫn hai con ngựa lao tốc vào vùng cây cỏ ôm tùm, xuyên thùng chạy miết. Cũng may, nhờ chó tinh khôn, ngựa chạy không bị vướng bờ bụi, cây gai cứ thế xuyên qua mấy cánh rừng. Dòm đại thấy sau tưng vắng đặng, hai thầy trò mới yên chí đã đánh lạc hướng được con mà trầm dọc. Vừa toan hạ nước ngựa, giật lại nghe tiếng sói tru xa xế mạn rừng tạ. Hai thầy trò không dám chậm trễ, cứ dục ngựa chó đi miết. Mang qua một con suối trong veo, hai người bắt vào một con đường mòn, trông ra thấy đang đi vào một cánh rừng rất đẹp, tuy đang vào độ cuối đông nhưng hoa cỏ tốt tươi như vào tiết xuân thiên, tứ phía xa xa bản thổ rải rác lưng đồi. Núi đá chập trùng suối khẻ tróc rách, cả rừng gáy êm đềm. Ngựa vừa đi qua một ngọn núi, vụt ra một thung đũng đầy hoa lạ, tùng bách xung xuê, suối tuôn róc rách, cảnh phong quang kỳ tú đột nhiên hiện ra giữa rừng già, khiến hai người thấy nhẹ hẳn tâm thần, hạ nước ngựa, đi một bước, một nhìn cảnh trí. quan kinh thường qua lại miệt biên, cũng chẳng rõ đây là miền nào, chiếu hướng mặt trời lặn, bảo với chủ, ta đã lạc hướng tây bắc đi thanh âm rồi, miệt thanh âm ở miền Trang po Ung cùng hướng với Đồng Văn, còn đây ta tạt về phía Đông Bắc, đi loanh quanh nãy giờ, có lẽ đang chạy đến miệt Cóc Pan Long Ung chỉ đó. Nhận thấy lối mòn xuyên sơn trải về miền Tây Bắc, Võ Minh Thần bảo với quản kỷ, "Vậy ta cứ đi theo ngã này đi, trừng tối sẽ liệu kiếm chỗ trò mà hỏi thăm. mà quân Ma Vương chắc tăng sục xảo phía sau ta, càng xa hơn càng tốt." Hai thầy trò tiến qua thung dũng đẹp, khỏi thung lại đến cảnh thổ khác còn đẹp hơn, đang thả bước giữa một rừng, bỗng võ minh thần nghiêng tai mà bảo: chú quả nà, sắp tới bản động thổ dân rồi, chú nghe thấy tiếng gì không? kình nghe mà kêu: a là tiếng kèn đám ma, bản động này có người chết. ngựa đi thêm quãng nữa, quả nhiên cẳng nghe cho âm thanh chìm nổi đàn dây trờn vờn thê lương kỳ lạ. Lúc đầu nghe còn phân biệt được âm phát ra từ kèn tàu ta, sau không còn là âm kèn nữa mà là tiếng người khóc than tỉ tê nức nở. Rõ tiếng đàn ông, rồi giọng đàn bà, rồi đủ hạng nam nữ phụ đáo ấu, cũng than khóc thảm như chả chết. Rồi không phải tiếng kèn tán nữa, mà là kể nghe thấy rõ kèn đám tang, y, chính y, hồn y, đang khóc còn thảm hơn chết cha chết mẹ chết chồng. Người ngựa, chó, vột đứng im nghiêng tai rủ đầu, nghe âm dài khóc lóc như mà và tự nhiên võ minh thần quản kinh vùng xa nước mắt ngựa chó cũng ngẩn ngơ ứa lệ ròng ròng như khóc kiếp chuyển mã phù du tiếng kèn đám ma nước nở òe càng lúc càng như lăn lộn kêu gào thê thảm tưởng chừng cây cỏ núi đồi cũng sắp khóc theo bỗng âm thanh ré lên trong tai rồi chợt tắt dư âm trên rì mãi không thôi hai thầy trò võ minh thần bàng hoàng nhìn nhau cùng lòng nước mắt mấy cát sau thở vào. Tiếng kèn gì mà thê thảm đến thế, còn thảm hơn kèn lão đồ bác thần thổi đêm nọ, hình như có cả lâm khốc, mà lạ thật, không lẽ đây có bạn người kinh, chỉ người kinh mới thổi kèn lâm khốc thôi. Đàng bạn bỗng nghe kèn thê lương lại cất lên, lần này càng bi đát hơn, âm nức nở nghe rõ chính người thổi kèn đang đưa đám y, làm mấy con vật cứ thở phì phì, nước mắt chảy ròng ròng. Bị óc tò mò thôi thúc, hai thầy trò võ bèn rục ngựa lần theo tiếng kèn, tưởng gần, không ngờ lần cong một cánh rừng, một chặng đồi nữa mới nghe rõ hướng phát âm. Tiếng nghe ồ ồ như cả chợ người chó vào tai mà khóc, khiến cả hai bịt tai lại. Nhìn lên thấy bóng người ngồi trên một ngọn núi cao độ 7-8 chục thước đang thổi kèn, chung quanh chẳng có nhà cửa bản động nào cả. Không kể những mái sàn thổ dân rải rác phía đưng đổi xa, ngọn núi này lẫn đất đá, tùng bách xanh um, có một con thác đổ trên cao xuống cuối thung, hình thù trông như một con hạc cúi đầu uống nước, người thổi kèn xoay nghiêng về phía thung, mặt hướng về phía tây, bỗng quản kinh thị thảo, "Cậu hai à, coi hình kia, đâu phải người, coi như con ma thổi kèn." Võ vội chiếu ống nhòm, hơi nhíu mày lại. Vì trong ông kính hiện rõ hình trắng toát chẳng có đầu mình tay chân gì cả, có thể nó chỉ là một khối vôi ngồi lù lù coi như một đụn da với một hình loa kèn thỏ ra trên ngọn núi. phiến đá bôi chăng? không phải, y coi như người ngồi trùm chăn nạ, lạ dữ, chú trồng ngựa chó để tôi thử lên coi. Võ nhảy xuống dắt ngựa vào chân núi và một mình dùng thuật kinh thân bám mỏm đá đeo lên, phía gần dòng thác đổ qua. Toáng đã đến nơi, võ bắt đá, nương cây, nhô lên dòm, cách độ hai mươi bộ. Chỉ suýt nữa, võ Minh Thần đã buột miệng kêu lên kinh ngạc, vì hình thù trắng toát ngồi kia coi đúng là một con ma thổi kèn đứng sà tiếp dưới tùng tổng giống dân ả trập tùm khăn trắng xa mạc, giờ cách mời hai bộ trông khác hẳn, chỉ là một khối trắng như vôi tỏa vây giữa cảnh chiều sơn lâm. Người bảo gan nhắc thấy cũng phải rợn người, nhất là tiếng kèn đưa đám của nó phát ra nghe đầy lương quái gở lạ lùng, đúng tiếng ma kêu quỷ khóc. Niên thở định thần cho lòng khỏi xao xuyến đảo lộn vì tiếng kèn đám ma kia, chàng tuổi trẻ chú mục giòm từ trên xuống dưới, Bỗng đại thêm kinh dị thấy cái khối trắng đù lù chỉ là một khối mây mù đặc xệt quấn lại như bột chẳng phải nhìn lên lênmưi khắc mới thấy rõ lớp mây xệt này cuộn đậm nhẹ nhẹ gần gợn và tan từng chút một mỏng như sương mai Võ Minh thần nhô hẳn lên sau khóm lá cành. Nhìn chăm chú phía dưới khối trắng, chợt lại ngạc nhiên nhận ra khối trắng này đang rõ nước tong tong xuống bản thành, không khác một tảng nước đá đang tan dần, và cùng lúc đó chàng mới chợt cảm thấy thân mình lạnh lẽo lạ thường, mặc dù lúc đó đang mặc rất nhiều quần áo ấm. Bèn đưa mắt quan sát khối kỳ dị kia, mới hay cảnh đá hoa cỏ xung quanh đều lấm tấm hư ảnh hơi xương, chẳng nên vận nhãn tuyến ngó thêm mới khám phá ra khối lạ ngồi kia chính là một khối băng tuyết có hình người, trông không khác một hình tượng đã bị tuyết động phủ kín vậy. Lạ dữ chưa, khối quyết thổi kèn là cái chi đây, chẳng lẽ ma trừng hiện giữa ban ngày, thường ma quỷ thuộc âm mới khi hiện lúc còn nhiều khí dường như vậy tò mò hết sức võ minh thần lập tức khoằm mình chen dưới gành nhô lên dòm xế trước mặt khối tuyết kia và lại một phen phát trợn thấy khối tuyết càng ngày càng giống hệt hình người ngồi tay đang cầm kèn thổi nhưng cả hai cánh tay cũng chỉ là hai cánh tay nước đá rõ trong trong ngay cả kèn cũng ướt đẫm đìa giọng đầy đá tuyết Đến cái mắt lại càng gớm ghét vì là hình mặt người nhưng giống hệt một cái đầu tượng mới khắc sơ hình, không không tai, không mũi, không mồm. Hay nói đúng hơn, đó là một cái đầu tuyết cục đang bốc khí lạnh như xà mù. Còn lại lỗ mắt có hai đỗ mũi và một lỗ mồm ngậm kèn mà thổi. Hai lỗ mắt lại càng ghê vì là cái lỗ xích đỏ tựa như than tàu, xích như mắt hồn beo, ăn đèn xanh, lòng đành như cũng có tuyết động bên trong tuy nhìn nghiêng, bỗ cũng cảm rõ hai lỗ mắt đỏ kia phát ra một thứ uy lực dị thường và theo nhịp kèn thê lương, màu đỏ đang chuyển sang màu tím rồi ngả sang màu trắng, thứ màu trắng của một khối thép nung lò nóng quá độ. tiếng kèn càng lúc càng có sức đôi cuốn lạ lùng từ thê lương thống thiết âm gì đang chuyển dần sang thảm thê đau khổ đến trùng rợn từng chừng tích ẩn cả ngàn vạn nỗi kinh sầu ghê gớm của kiếp phụ sinh, tăng tóc mất mạng không cách nào thoát nổi trước oai lực trùm vũ trụ của hóa công. Gọi là tiếng kèn nhưng thực ra không còn là âm thanh nữa mà nó đã hòa hợp vào hồn người để thành tiếng nói riêng, ngôn ngữ thanh âm mà bất kể sắc dân nào, người nào nghe thấy cũng linh cảm thấy ngay như đang nghe tiếng nói của sắc dân nước mình vậy. Quái gở, thối tuyết thổi kèn chẳng đẻ con ma tuyết biết thổi kèn chăng, mà sao trên đời này lại có thứ âm thanh cung điệu thê lương bi thống đến thế này? Hình thù tuyết kia rõ ràng phải là một linh hồn cực kỳ mình mẫn, ôm ấp tâm sự buồn đau ghê gớm lắm, mới có thể thổi được nhịp kèn thảm đến như thế. Tiếng kèn vô cùng phi phạm. Chàng trai nghĩ vẩn vơ, nhất thời chưa hiểu nó thuộc chủng loại gì. Khoáng sản, tinh quỷ vật, ma quái chợt này ý táo bạo, thử dùng điện công đưa tay sở thử hình tụ xem sao, nhưng lại do sự chưa dám khình xuất. Hình thủ tiếng kèn đã im bặt rồi bàn tay tuyết hạ cây kèn xuống, vậy luôn hai ba cái, tuyết rơi đã tà rào rào xuống nền đá vụn. Có, hòn bắn vãi tới chỗ võ mình thần, bỗng có tiếng người nói ồn ảo. Ôi, con ma này ngồi gần ngươi, đã chết như ngồi trên bắc cực. Nghe người thổi kèn không ai muốn sống nữa, cứ như người cõi đời này mà đột đám ma, chán chết đi được. Thôi, thôi, một giờ ta giao ước lại, phải thổi bản nào vui tai một chút. Võ giật mình ngó quanh, không phải khối tuyết nói, nhưng ngày khi đó lại nghe khối tuyết phát âm giọng xa xăm từ cõi nào phòng về. Quỷ tướng phương Tây, cõi Lĩnh Nam này can dự gì đến phương Tây mà các ngươi sang cướp, các ngươi làm người ta vong quốc lại còn muốn người ta vui được chăng, lại còn kiếp nhân sinh phủ thế, người bảo Lĩnh Nam như ta đây không thổi kèn đưa đám sầu được, gặp ta là quỷ phương Tây có duyên đó, người khác ngươi phải nghe kèn đồng, đâu được nghe kèn đám ma. Chớ nhiều lời, tránh đi cho sớm, ngươi chỉ được nghe kẻn đám ma mà ngươi không thể làm cho người ta vỡ mạng tay được hay sao? Có tiếng cười khà, lần này tiếng ồm lệnh vỡ, có tiếng kinh lờ lớ hơi khó nghe. Mà phường Nam chẳng nên nhắc tới chuyện mất còn, thịnh suy bĩ thái sinh thành trụ diệt chẳng qua cửa tuần hoàn thôi, chẳng nên làm con ma oan nghiệt với ta cho mất giao tình. Người cũng biết ta lặn đội khe sâu rừng thẳm cũng chỉ vì không muốn tiên hạ chết oan mà thôi. Ôi tiếc ngươi đại buộc ta phải thi tải mới nghe ta, khốn thầy cho dần miền núi, dần lĩnh Nam. Bỏ Minh Thần nghe trộm, thấy rõ có hai kẻ đối thoại với nhau, gọi nhau bằng ma quỷ, lỏng tình nghĩ thầm. Nghe tiếng rõ một kẻ nói giọng ta, một kẻ nói giọng Tây thì phải. Hình như con quỷ đang cầu con ma giúp điều quan hệ đến vận mạng dân gian thì phải, lại còn nhắc đến, à, có lẽ, vừa nghĩ vừa đảo mắt dòm quanh từng tảng đá, khóm cây, vẫn chỉ có một khối tuyết lù lù. Bỗng nghe tiếng ồn phát ra từ một bụi hoa dại xế trước mắt khối tuyết. Võ Bình Thần vội chú mục giòm, trần phát ra có một bóng người ẩn hiện giữa hòa lá. Vì bóng ma này xanh nhòa vào bóng lá xanh che gần trọn hình, nhìn thật kỹ mới thấy nổi. Bèn rút ống nhòm nhìn mới hay, trong đá có một người to lớn ngồi sừng sững, tay cầm một cái ba to gọng, trên mình đặt một khẩu á kích pháo và một cái túi rất lớn. Nhìn quanh lại phát giác thêm con ngựa đứng sào phiên đá lớn, vì dạng núi này là núi đá pha đất nên cây cối cỏ hoa xanh um rất khó trồng thấy. chợt nghe tiếng hô, nào, pháo đầu, tiếp theo tiếng cùng pháo đầu, võ minh thần bèn ngành cổ nhìn phía trước mặt hai hình thù, chẳng thấy gì cả, lúc đó mới hay hai hình thù kia đánh cỡ tướng trong nghề chơi tài bản. Tổ tôm cờ tướng, phạm chơi được tổ tôm tại bàn, chơi cờ tướng phải là tay cao thủ, nhập tâm quen mới không lầm lẫn. Võ Minh Thần vốn tay kỳ nhân có hạng từ nhỏ, nên vừa gặp cảnh đánh cờ tướng đã dính luôn, nhập tâm từng nước cờ liền. Chàng trai chăm chú nhìn hình xanh, nhập ra đó là một người mặt đỏ tâu rậm, mũi cao, tóc râu ngô, đúng là người Tây Phương, hai con mắt mèo xanh biếc tuy quất nhiều giữa hoa đá nhưng coi vẫn lộ vẻ oai trâu sồm, có tướng nói tính như hai con mắt xanh biếc lại hiện rõ tình hồn hết sức. bật giác võ lại nghĩ chẳng lẽ một con quỷ tây đánh cờ với một con ma ta lạ thật. hình tuyết kia giống hệt một câu cụ nguyễn du đã tả hồn đạ tiên trong truyện kiều xương in mặt tuyết pha thân coi đúng hình thủ ma sường tuyết bỗng nghe quỷ tây chợt hỏi mà phương nam liệu nó có tới không? Sao nghe im điểm như thế? Hình thủ tuyết khối phát âm vẫn xà xầm lạ. Ta đã nói nó sắp tới, thế nào nó cũng tới. Ta còn biết cả hai tên kia cũng có mặt. Quỷ Tây không cần phải hỏi vội, ta chưa nhận lời mà. Bóng xanh cao lại than mà phường Nam người có biết không ta đã tìm bao năm vẫn chưa gặp tây sắc mà vườn bữa này nó lần tới vùng này là cơ hội ngàn năm nó không được nghe kèn đám ma kể tiếc cho dần dàn mấy cõi lắm tiếc cả trong người nữa người đưa đám nó mới phải Ôi không ngờ lòng sầu thảm thanh cao mà lại tiếp từ tâm đến như thế Minh thần nghe bốn tiếng tây sắc ma vương bỗng giật mình kinh dị sao y lại có thể biết rõ tây sắc sắp đến đây Ôi chào, nếu vậy kia có lẽ là hai con ma rồi. Xem ý, bóng sồm mắt xanh kia muốn cầu hình tuyết trắng diệt tây sắc thì phải. Nếu tây sắc đến đây với đàn quỷ bốn chân, chắc đã nguy dữ đấy. Lại nghe hình tuyết phát âm. Này quỷ phương Tây, chính ta cũng chẳng yêu gì thằng quỷ giói hiếu sắc đó, nhưng tính ra sòng phẳng, nó không sinh sự, ta chẳng muốn sinh sự, nhưng ta e lần này, nó dám sinh sự lắm. Vậy ván này quyết định, nếu người ăn, ta sẽ giúp người một tay, miễn nhà người chớ động tới của quý của ta đó. Ôi, không ngờ, ngày nay ta lại có hy vọng cưỡng nổi, thuật thiên địa, xe hạ. Bóng xanh mắt mèo kia cất tiếng ồm ồm. Ồ, điều đó chớ ngại, nhưng một nghè tử tế như nhà ngươi tại sao lại tham tài vật của người, kể cũng lạ, ta chắc món đó phải có gì đặc biệt lắm, tốt ba. Cứ thế, hai hình dị vừa đánh cờ vừa nói chuyện, võ Minh Thần nấp nghe giây phút thì xanh mắt mèo đã lâm vào thế bí, nghĩ mãi không ra được một nước, bỗng nghe hình thủ tuyết dục, quỷ phường Tây tụi nó sắp kéo đến vùng này rồi, nhà ngươi đi nhanh lên mới được này có cả con mà trầm mặt nữa đó. Minh thần nghe hình tuyết trắng ngồi trên bõm núi khuất mà coi cứ như mà xó biết cả bá diện mà quần sắp tới, chàng trai càng cho là lạ, lạ, lại nghĩ, ôi chào y là giống chi mà thần thông đến thế, xem tình thế này ta bị bọn tì sắc đồng ầm theo sát, đúng lại có đàn quỷ vật quần ra, ta cự sao nổi? Ma quỷ đánh nhau mới nổi, sao mình không kiếm cách làm cho con ma tuyết thổi kèn xuống chặn tầy sắc đông âm. Ngày lúc đó, chợt từ nẻo xa xa lại có tiếng chu hú lề thề cất lên mơ hồ trong gió chiều. Võ Minh Thần nảy ra một kế táo bạo, lập tức bế toàn thân diện, và biểu đá men vòng lại sau chỗ bóng sồm mắt mèo, quan sát địa thế, thấy chỗ in ngồi hoa lá cành xanh um. Lại có những phiến đá nhấp nhô sau lưng, chẳng trách cả mừng, bèn bò luôn lên mặt đá mạn lần phụng sát phía sau, càng gần, càng rõ y đúng là một người Tây mặc binh phục có gắn phù hiệu hẳn hoi, một bên cầu vai có hai ngồi sao cấp hiệu tướng, y khoác một chiếc măng tô giả màu cứt ngựa, chiếc mũi của y thì được đặt trên túi rết. Võ Minh Thần bất giác ngạc nhiên, sau khi nghiêng ngó một hồi lại nghĩ... A, một viên quan võ tướng nhà nước Đông Dương, lạ dữ chưa, quỷ phương Tây này lại là một vị tướng Tây, ma Tây Trăng, có lẽ không phải, chỉ là tiếng gọi đó thôi, xưa trong sấm, trạng trình thường gọi bóng thế, tiền hạ quen miệng đi. Lúc đó, bóng sâu mắt mèo, bỗng đại bị lâm vào thế bí gỡ không ra, hình thu tuyết trắng vùng than. Ôi, vậy là lòng trời đã định tự đo lấy việc riêng, không cho tà sự vào, quỷ phương Tây chớ trách. Màu lên, ta còn thổi kèn cáo biệt. Quỷ phương Tây ngồi bóp trán, nghĩ mãi không ra gỡ nước bí, y như gầm gừ, như con thú bị xà bẫy mà than. Tiếc thay, nếu ta người hợp tác, mà quái còn lộng hành giết hại người ta sao được? Hừ hừ, giận thay, ta không phải tay cao cờ, chẳng có hồn trương ba nào phụ nhĩ. Võ Minh Thần vốn tay cao cờ, nãy giờ đã nhập tâm hết các nước đi của đôi bên, bèn dùng thuật truyền âm rót vào tay của quỷ phương Tây. Mã rằng, viên tướng Tây đang ngồi nghĩ, giật nảy mình ngơ ngắc nhìn lại, điềm nhiên như thường vỡ quay lại, vớ lấy túi xì gà hút để dòm võ Minh Thần, nhưng Minh Thần lấp quất sau phiến đá, y không thấy, nhưng cũng hô, mã rằng, Minh Thần lại phụ nhĩ tiếp, pháo giác. Viên tướng Tây tại hồ pháo xác, tuy cũng chưa rõ nó hay ở chỗ nào. Ôi chao, vừa nhắc đến trương ba đã có ngày lời phụ nhĩ, chắc có hồn ma cao cờ qua đây rút tà đây. Y lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại quay dòm, không quá nằm sáu nước, hình tuyết kia bỗng lại bị dồn vào thế bí. Hình tuyết vùi kêu, a quỷ phương tây, nhà ngươi lại có thể đi được mấy nước cờ tuyệt diệu thế sao? Truyền bại thành thắng, lạ dữ, lạ dữ. Bỗng viền tướng tầy vuốt râu cười lớn, cũng như việc binh bất yếm trá, xuất bất kỳ ất bất ý, công vô công vi. Hà hà, ván này ngả người chùa đến nơi rồi. Võ Minh Thần nấp sau lưng quỷ vương Tây chỉ sợ bại độ, vì phàm các loài ma quái tinh tiệm, cùng những giống linh vật kỳ nhân dị khách thường rất tính giác quan, có lẽ, có thể phất giác là bất cứ loại sinh vật nào cách ngoài mười bộ. Mày sao mà phương Nam kia vì cả khối tuyết xương bao phủ nên hút hết các nguồn điện lực, không bắt được các âm ba ngoại, chẳng các một chiếc tàu ngầm lặn dưới băng dương, bao nhiêu máy vô tuyến điện đều hóa vô dụng, chỉ còn cách liên lạc bằng khoa học siêu hình nhờ các tà thuật sĩ thần giao cách cảm thôi. Lại thêm võ đã bế hết nhận điện, không cho phát tán nhiều, mà phương Nam mãi tính nước cờ, tuyệt không hay biết nên chẳng thai cứ núp kín mách nước quỷ phương Tây. Quả nhiên thêm một hai nước nữa mà phương Nam đã bị rút vào thế hoàn toàn thất bại, nghĩ nát óc không gỡ nổi. Võ Minh Thần nhìn trộm sang, thấy sương mở càng lúc càng bốc tỏa mù, nước rõ tong tong, đẫm cả thạch bàn, chảy lênh láng cả xuống dưới, chẳng trại bất giác thầm nghĩ. Quái! Y là thứ chi, mà xem chừng càng nghĩ, tuyết càng tan mạnh, không khác khối nước đá gặp khối nước nóng, rõ ràng y đang tiêu hao chân lực vì vận nhiều chân họa, lạ dữ, biên thủy hồi này sao lắm quái lân dị vật như thế. Đang thắc mắc, bỗng nghe khối tuyết phát âm, quỷ phương Tây, ván cờ này, ngươi toàn đánh thế lạ, cứ như lối chơi này, ta tưởng không phải người đánh, coi đúng con ngón hồn trương ba ra anh hàng thịt đế thích nhập vào hại ta đây, phải nhà ngươi được kỳ thần phụ nhĩ chăng? Võ Minh Thần nghe rột cả tay, lật lật lùi lại xuống bờ núi, chợt nghe Quỷ Phương Tây cười lớn, thần kỳ phụ nhĩ, ôi người nói nghe lại tài dữ, ta đây chơi cờ tướng cả đời lại không có được vài thế bí truyền chơi với người sao? Thua chứ? Hình thu tuyết tại càng rõ nước nhiều, Mông Y vung tay mạnh một cái mà than, ôi! ta thua ván này rồi, chuyện đời đã gác bên tai, lòng như băng tuyết, ngay đại phải đau đầu vào cảnh sinh sự sinh rồi. ôi, ta biết phù du còn phải tranh đua chém giết, tưởng ngu nhất là ta. quỷ phương tây vuốt trâu cười ngất, mà phương nam người chán kiếp phù du sao còn ham bảo vật? hình tuyết bỗng đổi giọng mà kêu, a a, nhà người không hiểu chuyện đó đâu, chẳng phải ta tham lam bảo vật đâu, mà cả mấy cõi âm dương này. Còn bao người giống theo đường đó. Ôi, người nhắc đến ta lại bắt đầu vui rồi, đổi cả ai hoàng đế cũng không bằng. Để ta thổi một bài đưa ma tụi nó, rồi ngươi hãy ăn mừng nhá. Lập tức tiến kèn đưa đám ma lại cắt lên, thể đường bi thảm như ma quỷ, hàng bầy than khóc trong tay của người ta. Võ Minh Thần ghé mắt dòm, thấy hình tuyết đang ngửa mặt mà thổi kèn. Lúc này khối tuyết bay mù, che kín cả cái kèn kia, xóa gần trọn cả hình thủ dị. Bỗng nghe tiếng kèn chuyển âm khắc hẳn, mỗi tiếng nghe tựa gió gạo mưa hú, bùa rúi, rùi vào xiên vào lỗ tai, không còn thê lương não luật như trước nữa, mà vụt trơ nên, trở nên uy mãnh vô cùng. Chỉ trong phút giây, tiếng kèn phát ra chẳng khác một tràng súng bắn vào mạng tay, thân thể người ta khiến bóng người râu sổm, mắt mèo, vùng đưa tay bịt lỗ tai mà lạ lớn. Mà nam này, sao tự nhiên ngươi lại dở chứng thổi kèn khiếm nhã, định đóng búa vào vai của ta sao? Võ Minh Thần cũng đặt đặt vận nội điện công và chống lại từng loạt đạn châm âm thanh bắn vào tai của mình. Bỗng chàng trai giật này mình, chợt thấy hình tuyết kia trò thậpao kèn về phía của mình, hai lỗ mắt tia chiếu lạnh buốt, âm đang chìm nổi, bỗng ồ ề, từ trong loa kèn bắn phọt ra một mớ tuyết vụn trắng xóa như bông. Bốn phản ứng nhanh, chàng trai vội thụp đầu tránh, chỉ nghe chát chát bà tiếng, tiếp tuyết vụn bắn trúng mép đá cạnh lá, véo trốc đầu chàng trai, chiếu như đường đạn đi làm đá vung, cành lá bắn rào rào, dụng cả xuống đầu mình của chàng. Tiếng kèn im bặt, võ nút dưới thành đá chợt nghe tiếng hát ra ầm ù đúng giọng hình tuyết. Này chú thổ kia, xào nấp đó nghe trộm, nhìn trộm và đánh trộm, lên chơi không lên ta mắn xuống trần núi đấy. Bỗng có hiệu quỷ phương tây hô to, hình như có ý nói ngầm với kẻ vừa mách nước cho mình. Này nằm khấp, nhà ngươi nói gì giảm nhảm. Ai còn lạ chi tính người ưa giết người kỷ ngộ, mà lại nấp nghe trộm tiếng kèn đám ma của nhà ngươi. Thôi để ta làm phát ăn mừng. Võ Minh Thần nghe rõ lời quỷ phương tây vừa hồ lớn, chàng trai bỗng rột lòng và xúc động. A, Nam Cấp, hình thù con ma tuyết ngồi kia chính là Nam Cấp, một trong Nam Phương tứ dị khét tiếng biển thủy. Nam Cấp Tây Gầm. Đồng ẩm, bắc tiếu, nhân vật thần bí này đã dạy cho lão tổ bác thần thổi kèn đám ma, vậy mà ta chậm đoán ra. Cứ như lời của quỷ phương Tây kia vừa nhắn, nam cấp này tính nết khó lường, gặp y chắc không nhiều cát ít, nhưng không biết bóng quỷ đen hai sao kia là nhân vật nào. Người hay là ma quỷ? À thôi, nếu vậy có lẽ y là... Vừa nghĩ đến đây, bỗng xẹt. Bùng liền hai phát đại pháo như trời long đất lở, đá vốn rơi rào rào bên mình võ, chàng trai vội nép mình dòm lên, thấy ngọn núi xế trên nổ bay liền thêm cái trọm, đá lại vãi tứ tung, bèn nhô lên nhòm, thấy người có hiệu quỷ phương Tây kẹp khẩu kích pháo tám vào hai đầu gối, hai tay chụp một viên đạn có cánh quạt vô như lệnh vỡ. Nằm khớp coi trời, bên kia tung lũng có cái trọm núi tựa cái đầu con chó sói, thấy rõ chứ? À, ta bắn phát này, trước chút làm khớp chiếm được bảo vật như sở ý, sau gửi tây sắc nếu cái đầu đó là tẩy sắc? Võ Minh Thần liếc vụt theo, quả nhiên tít bên kia thùng lũng, rạng núi đá ôm lấy cánh rừng, quản cảnh đang ẩn, có một trọm núi đá giống hệt đầu con chó sói đang đớp trời. Các chỗ đầu đuối này ít nhất khoảng hai cây số, nhưng khi chàng trai vừa kịp nhận ra, thì người trâu sồm mắt mèo hai sao đã thả cạch một viên đạn lớn vào miệng súng. Tiếng đạn cánh quạt xé gió lào đi vùn vút trên tróc đầu của võ. Tiếp theo một tiếng bùng chát chúa, ngọn cầu đầu sơn kia vụt biến mất. Bốn tay thảo nghề bắn, võ Minh Thần không khỏi rung động thâm tâm, thảm nghĩ. Ồ! Quỷ vùng Tây kia quả tay thần sạ có 102 trên đời, với môn đại pháo bắn pháo kích, đầy lấy mắt lượng giác đo tọa độ, bắn trúng con trâu còn dề cách hai ba cây số, thần pháo đại dương, tướng pháo thủ túc cửa chú thông đã nổi danh bách phát bách trúng, đưa mắt đó là bắn vòng đầu, còn đây quỷ Tây kia lại ngã theo lối trực xạ như bắn trúng trưởng, cái đó mới thần tình hiếm có. Ôi chao, cứ như tại bắn kích pháo của y, một tay pháo này có khi còn lợi hại hơn cả một đội quân, bắn pháo như thế, nếu được một điểm tựa tốt, có sợ chi đàn cầu quẩy đồng như rươi của Tây Sắt. Ôi, nếu vậy có lẽ y là tướng Tây Gầm rồi. Mỗi phàn gầm đại pháo, nhiều kẻ nát thân xác. ngày lúc đó bỗng nghe hình tuyết nạm khắp kêu lớn. Tây Gầm, gầm thế đủ rồi, Tây sắc sắp kéo đến để để đạn mà mừng nó. Để ta tính chuyện tìm trộm đã, thổ rừng, sao chưa lên? Võ Minh Thần lại nghe cả hai hình ma quỷ kia bàn nhau diệt tẩy sắc, võ cũng động trí tò mò, ngay nghe gọi, nghĩ mình vô thủ oán, chẳng trai vùng lên tiếng. ngu mỗ tỉnh cỡ qua đây, nghe tiếng kẻn thây lương, chạy niềm phụ thế mới lần lên núi, không dám làm kinh động nhị vị đó thôi, chứ đâu chủ tâm nghe trộm, xin có lời chúc tốt lành dứt lời chàng nhảy vọt lên chỗ hai nhân vật đánh cờ tướng vừa tiến lại vừa nghiêng bình thi lễ rất lịch sự hình dị hơi gật cái đầu đáp lễ hai con mắt sâu chiếu chồng trọc vào võ bỗng phát tiếng thổ âm âm à có nhà chú không phải thổ rừng dáng điệu trồng tàu nhã dữ mà cái mặt sám ngoét sao lên núi không báo võ chưa kịp nói chi bỗng hình tuyết đưa bàn tay tuyết lên như bấm độn vùng kêu ôi nhà chú không phải thổ rừng thật bỏ cái mặt nạ ra người cho ta nhờ quần áo nhà ngươi mặc coi giống kiểu dòng họ bạc ti a gia a phải nhà ngươi chính là kẻ đang bị tây sắc đuổi không võ minh thần không khỏi động tâm trước tài thần của nam cấp lại nghĩ cũng chẳng cần chi phải giấu bèn gật đầu luôn nam cấp tiền sinh đoán chẳng sai ngu mẫu đang bị rượt nghe tiếng kèn đạn lần đến đây nhưng câu riêng tây sắc thực ra ngu mẫu bị đồng âm bá diện du quần giả đuổi Mỗ vừa đến đây cùng người quản gia, rút lời chàng đưa tay đột luân mặt nạ ra người, bộ mặt điển trai lộ ra lạnh buốt như băng giá đồng phần, Tây Gầm ô lên, nảm cấp nói như rèo, "Ôi chào cái mặt chú em coi như tảng băng, phải tránh đời buồn thế." Tiệc Thầy tiếc thay, cặp mặt thích hơn có thể làm tri âm mà lại giết nhau, nảm gấp ngồi đợi nhà người lâu rồi. Ngạc nhiên võ đại hỏi Tiền Tình nói sao, ta phải giết nhau ư Sao lạ vậy? Tiền Tình có thủ lớn, hình thù tuyết thở vì một nơi phát ra giọng trầm ai oán. Có thủ chi đâu, nhưng trên cõi đời trầm luân ngu muội này chỉ có một sợi tơ, sợi tóc cũng kết nên thủ oán tẩy đình. Huống chi ta cùng ngươi lại lo chuyện bằng trời, sao lại không sinh thủ chém giết được? Này trai điển, đêm qua ta đã đi kiếm ngươi. Nhưng may lại có mà vườn tẩy sắc nó xui đuổi ngươi lên mạng bắc, nên ta ngồi đây đợi trò gọn, cảm phiền ta phải chặt đầu ngươi trước khi tẩy sắc đồng âm tới. Võ Minh Thần không khỏi rột lòng, thầm nghĩ, hình thù nam cấp này giống chi mà cầu khí kỳ quạc đến thế? Loài kháng vật thành yêu hay dị nhân mà quái, lạ dữ chưa, sao y biết rõ ta chạy qua đường này mà đợi, lại đòi chặt đầu nữa, dẫu sao cũng phải hỏi cho ra lẽ, rồi sẽ điệu bền lễ phép nghiêm trang cao giọng chẳng hay chuyện trì kết oán mà lại to bằng trời được tiền sinh đã thông đạt lẽ phủ du kiếp người ta sinh ra đã là họa khổ thương nhau còn chưa xóa nỗi đau đớn lẽ nào người thông đạt còn ra tay kết oán gây thù vì những chuyện vẩn vơ ngu muội thật không hiểu hình thù phát cười chùa chát ôi trai điện ngươi lại còn làm vẻ ngây ngô làm chỉ nữa chứ tưởng ngươi thừa hiểu rồi Ôi, người nói đúng, vàng bạc châu báu ngôi hoàng đế nếu hàm quả là ta không gì, ngu bằng trước cái lẽ phủ du, hảo huyền tất, nhưng khổ trong người ta là món này nó lại quý báu bằng mấy ngôi hoàng đế, nó lại là nguồn hy vọng độc nhất có thể giải thoát kiếp phủ du mới khó cho ta. nghiêm mặt, võ minh thần lắc đầu, hình thù hô cái vòng, chàng trai đại giật mình cao mày mà hỏi lớn. À, lại cũng không ngoài chuyện cái vòng, Đồng tầy nằm bắc mấy cõi ta tàu, quái nhân dị vật, tại sao ai cũng đòi đoạt cái vòng kỷ niệm của mỗ là thế nào? Cái vòng này quý giá ở chỗ nào? <cười> Một cái vòng điểm huyết với vần nét loàng ngoằng mà cả thiên hạ đều sẵn sàng giết nhau, cướp đoạt, tẩy sắc, hấp huyết quỷ nương, tử chúa, đông âm, nam Độ rồi này lại nằm khấp. Nằm khắp tây gầm, cùng nhìn chàng trai như muốn nhìn tận tim gan, luống nhãn tuyến xanh đè cửa hình tuyết chợt chớp ra, hình thù dị, khé giọng. À, bọn mà quái nhà người gớm thật, đã lần đi tính cướp của quý trần gian. Trai điện, nhà ngươi đã gặp cả nam đổ rồi ư, gặp tụi hắn mà vẫn còn sống. À, nhà người cào tay nắm hả? Trai điện, ngồi xuống ta thổi một bài kèn tống tiễn võ minh thần vẫn đứng yên nhìn thẳng vào hai lỗ mắt của nam khấp nghiêm sắc mặt đành giọng kẻ yếm thế than khiếp phủ sinh tất phải hàng đường đường chính chính lại có thể đón đường cướp tài vật của người ta như phượng đạo tặc bất đường sao lỗ mắt xanh đè bỗng long sòng sọc hơi tuyết bốc hỏa mịt mù nước trỏ tong tong xuống thạch bàn như bị lửa tém, điện dẹt nam khấp thở phì phát tiếng âm âm ta biết, nhưng nhà ngươi chớ quên cái vòng của ngươi không phải đổ ra bảo tài vật của kẻ nào. Nó là cái vòng cản khôn pháp bảo của dòng giống lĩnh Nam. Chìa khóa mở cửa vào bộ máy huyền vi của tạo hóa. Trải ngàn năm bảo pháp lưu lạc bốn phương trời, giờ mới trở về cõi lĩnh Nam. Nó là của chung, ai cũng có quyền làm chủ vòng ấy. Từ tay kẻ khác đến tay ngươi cũng gọi là bất lương sao. Tất nhiên, ngươi cũng phải đoạt trên tay thiên hạ. Chàng trai lắc đầu. Không, tiền sinh chớ lầm, ngu mẫu ra đời đớn lên, tay đã đeo vòng. Với mẫu, nó là vật kỷ niệm, kỷ niệm ngày mẫu tử chia liệt thảm thê. Mẫu phải giữ nó như giữ hình ảnh thiêng liêng của đấng sinh thành. Vậy thôi, rất tiếc, chuyện riêng không tiện nói. Ngu mẫu không cần biết nó là cái vòng pháp bảo chi cả. Chính ngu mẫu cũng chẳng hiểu nó quý cách nào mà cả thiên hạ đều tham lam chiếm đoạt. nằm khấp, tiền sinh biết rõ chứ. Hình dị ngó chồng chọc vùng cao giọng, này trai điệt người nói thật chứ? Ngùm bố quyết đem mạng giữ kỷ vật thiêng liêng, đâu phải cốt giữ vòng pháp bảo. Hai hình dị nhìn nhau, tây gầm vừa lau súng cối vừa nói oang oang. Chủ vòng không biết, nam cấp có biết chăng? Ồ, ta nghe đồn đó là pháp bảo gớm ghê, cũng sinh lòng muốn kiếm xem sao, nhưng ta lại cần đâu cái đầu của tây sắc hơn, đành nhượng nam cấp vậy. Hình tuyết bỗng cười thét lên. Tài điện, người nói với còn nít sao, chỉ giữ vật kỷ niệm, vậy có sẵn lòng cho ta xem thử cái vòng đó chăng? Điềm nhiên, võ mình Thành đáp điện, ngu mỗ không biết pháp bảo, chỉ viết vòng kỷ niệm, chẳng những sẵn lòng đưa nam khớp coi thử, mỗ lại sẵn lòng biếu đuồn pháp bảo, miễn là đừng lấy mất vòng kỷ niệm của mỗ thôi. Hình thù tuyết phát cười khẩy. Người nói dễ nghe nhỉ, đã biếu pháp bảo, lại không cho lấy vòng kỷ niệm đi. Phải ngươi muốn biếu cả cái vòng trăng, ngươi phải hiểu khi điều bụng pháp bảo, tất cả phải động đến vòng chứ? Võ thản nhiên hỏi, tiền sinh biết điều dụng vòng càn khôn trăng Nằm khắp lạnh lùng, ta chỉ biết nó là pháp bảo vô giá, nếu vào tay ta tất ta điều dụng được thôi. Thôi, chớ nói phí lời, để ta thổi một bài đưa đám cho xong. Võ Minh thận nghĩ thầm. Còn mà phường nam này xem chừng đợi hại khôn đường, y lại đàng mê pháp bảo, tất sẵn sàng gây sự, chẳng chịu bỏ qua, chắc y tưởng cái vòng là vật pháp, có thể hộ phòng hoán vũ, lớp biệt rời non, nhưng có lẽ chỉ là cái vòng ghi bí pháp chỉ đó. Cha con vị chúa Piaza thông minh khác người, còn chưa khám phá ra nổi, mà nam này chắc gì đã biết được. Tẩy sắc đồng âm, theo sát sắp tới sinh thế hiệp nghèo, sao không theo đối hòa ngộ diệt ngụy. Tây gầm nam khớp sắp sinh sự với Tây Sắc đồng âm có thể có lợi cho mình, bèn nghiêm nghị bảo, có lẽ tiên sinh lầm rồi, phòng chẳng có gì lạ, nếu tiên sinh không có gì tả tâm, mỗ ngại gì không đưa cho coi để tỏ lòng thành. Hai lỗ mắt hình tuyết chợt sáng long lanh, ánh vẻ ngạc nhiên trước sự hồn nhiên của chàng trai. Nàm cấp phát tiếng đành thép, nếu cần ta sẽ chặt đầu ngươi lấy vòng cho ngươi biết, nhưng nếu mượn xem đại khác, chính ta phải giữ cho ngươi. nằm cấp là giống súc sinh, vật đó mới không hoàn cố trụ. Tây gầm nói theo. Đúng đó, nằm khắp, không nói hai lời đâu. Võ Minh Thần rút luôn chiếc vòng điểm huyết trong mình ra, tiến lại trước hình tuyết đưa cho y. Nhân lại sát, chàng trai lại nhìn rõ hơn, thấy đó đúng đả hình người ngồi như lối tham tiền của các nhà sư. Quanh mình là một lớp tuyết phủ kín, rắn như đá cục. Hai chân còn in hình xếp bằng tròn, một tay đặt đền gối, một tay cầm kèn, hơi lạnh bốc mờ mịt. Nhưng lúc này, vỏ tuyết đang váng băng đã mỏng đi, trông lờ mờ thấy hình khối, trông rõ nhất là cái đầu, nhưng đầu tuyết coi càng quái gở, vì trong băng cũng phẳng chất chẳng thấy mắt bụi miệng gì cả, vẫn chỉ là mấy lỗ hỏng thôi. Vừa chia cái vòng, Minh Thần vừa nhìn cánh tay mà nghĩ, cái tay tuyết cứng đờ, dơ lên, khắc gãy, nếu gãy ra, ta khám phá được nhiều bí mật. Quả nhiên cánh tay từ từ đưa ra, gỡ lấy chiếc vòng. Võ nhìn thấy rõ lớp tuyết văn nứt ra rồi lại chắc đảo xạo, tạo thành một đường rãnh sâu chỗ khỉu tay. Cánh tay co về, đưa vòng lên tận lỗ mắt, chỗ nách lại nứt ra thành một đường rãnh, y lại đặt cây kèn xuống, đưa cả tay kia cầm vòng, xoay mà ngắm. Hai bàn tay chỉ có tám ngón co quắp coi như vuốt thú. Tây gầm xách cả khẩu kích pháo tiến lại gần nam khấp ý phải cuối khom hẳn mình mới vừa tầm võ nhìn mà nói cái vòng phải rớt vào lửa mới nhìn nổi tượng hình ý đóng băng còn thấy gì nữa quả nhiên xem xét dày lát sò nhường đặt ngựa đủ thứ cả hai hình gì vẫn chỉ thấy đó là chiếc vòng xanh điểm huyết ngoại khổ vậy thôi cả hai lắc đầu nam khấp bỗng thở phì phát âm nghiêm giọng tay gầm giang ra ta thử điều dụng coi Võ Minh Thần hơi rột lòng nghĩ, y biết bí quyết chăng, bỗng lại thấy tay gầm giạt ra mấy bộ Nam Cấp vùng hú lên một tiếng quái gở tung vút cái vòng lên không. Võ giật thoát cả mình kinh hoàng, định nhảy lên bắt lấy cái vòng, sợ vỡ nứt vỡ tan. Nào dè, Nam Cấp đã hộ đứng im, tay búa tít trước mặt cái vòng vừa rớt xuống, dần dần lại bắn vút lên, cứ thế quay tít trên cao. Nam Cấp hồ lớn, thần phục vọng tôn sư, cản khốn tốc biến biến. Võ Minh Thần tây gầm cùng trố mắt giòm lên, thấy sau tiếng đọc chú hô thần, cái vòng cứ quay kích rồi rơi xuống, không có gì thay đổi. Nam cấp hồ đến hai ba lần, vòng tôn sư, vòng vẫn trơ trơ, Nằm cấp quắc tay bắt chót vòng, thở phì chán chường, không biến hóa chỉ cả, Ôi chào chú hô thần không nghe, chắc chắn vòng này là giả, không vinh, phải chăng vòng cản khôn pháp bảo? Bèn trao trả cho mình thần, chàng trai thực hiểu, suýt phỉ cười, đỡ lấy cái vòng. Đó, tiền sinh thấy chưa, mộ nói có sai đâu, vòng này bộ ba mới linh. Nói rất toàn cất vòng đi cho nhẹ, thể như võ vốn người chân thật không đỡ dấu, chàng trai bèn dơ vòng lên mà bảo. Tiền sinh không khám phá ra pháp bảo hay sao, đây chính là vòng thực đấy. Cả hai đều ngạc nhiên dòm, làm khớp phát âm thể lường đến lạ Thế là hết. cha ôi, kiếp phủ du lại vẫn kiếp phủ du, không thoát nổi diệt vong. Võ Minh Thần tiến lại gần nam cấp, chia vòng sát mặt dịu dàng. Vòng này không phải là pháp bảo, nhưng là cái vòng tiềm tàng mật thư, bí pháp, bí kíp, hoặc những điều bí mật nào đó về càn khôn bát quái chỉ đó. Chẳng hay tiên sinh coi lại xem có đọc được tứ chữ kỳ dị này không? nằm khắp phát âm chìm buồn vô cùng càn khôn càn khôn hữu càn khôn càn khôn biến hóa mỗi cái vòng là một điều bí mật về càn khôn động cả ba điều bí ẩn lại có thể biến hóa càn khôn hình như đảo lộn cả luật sinh thành tụ diệt ôi chao rồi còn gì nữa đâu chỉ còn ngồi chờ bánh xe luân hồi nghiền nát thành trò bụi võ minh Thần hơi nhíu chân mày suy nghĩ bỗng cao giọng nói với mà nam quỷ tây À, nếu vậy có lẽ vòng yểm tàng đều bí mật này về sinh tử chỉ đó? Đây vị tiên sinh coi đại xem có đọc được thứ chữ nghĩa kỳ dị trong này không? Tay gầm lại gần cầm lấy vòng dơ đưa nam khắp coi, hình thù tuyết thò tay cầm lấy khổ giọng. Xem kỹ rồi có chi lạ đâu? Võ Minh Thần tử tốn, càng lạnh càng không thấy gì, vòng này đem lửa nung sẽ phát giác mật thư, viết theo đối tượng hình rất lạ nằm khấp sáng hẳn hai lỗ mắt, đặt luôn kẹn xuống mà nói lớn: "A hiểu rồi, nếu vậy cứ nóng là được, cần gì lửa nung, tay tàn nung cũng đủ". Võ Minh Thành vội cười mà bảo: "Cả thân hình tiên sinh là tảng băng đớn, ướp lạnh mới tốt, nung nóng sao là nên". Hà hà, vậy nhà ngươi cho ta là mà tuyết không có sức nóng sao? vừa dứt lời, võ đã thấy nam gấp chuyển chiếc vòng sang tay phải, bàn tay to lớn như tay hộ pháp kia nắm kín lấy cái vòng, bỗng nghe xèo xèo như tiếng nước nhỏ xuống viên gạch nung, bàn tay tuyết bốc khói mù mịt, nháy mắt đã biến hóa mờ hẳn còn là một đám khói mù, võ nhìn xuống thạch bản thấy nước trỏ tông tông đầm đìa cả, châu y ngồi cũng chảy nước trà ướt đầm. Tuyết váng mỏng thêm, trần võ chú mục nhìn thấy một số đường đoàn hoàng nhấp nháy chạy trong đớp váng ánh ra, coi như đớp lé Bao nhiêu đường đoàn hoàng này đều vụt cả ra ngoài bàn tay cầm vòng và chỉ nháy mắt, trên mặt váng tuyết lại nổi trũng thành nhiều đường rãnh sâu như cầm xào rạch. À, đường điện khí chạy ra đâu xoay mỏng lần tuyết váng, y đang điều điện được ra bàn tay, âm điện hay dương điện đây. Bỗng nghe tiếng rắc rắc, có tiếng gãy giòn, khối bàn tay vùng vãi theo từng mảnh tuyết, váng gãy rớt xuống mặt đá. Bỏ trông vào, đã thấy tuyết khối gãy rụng hết, thì ra một bàn tay người đỏ như than tàu nằm gọn trong cái vòng, đang nắm cái vòng kia. Có tiếng rắc rắc lại đến tay kia, hai bàn tay như chợt mở xè cầm cái vòng dơ cao. Bàn tay nào cũng chỉ có bốn ngón, nằm cấp bỗng kêu sửng sốt. À, thấy rồi, kỳ dữ chưa, đúng chữ tượng hình. Tây gầm không mình mà dòng, mặt lộ vẽ rõ ngạc nhiên, thích thú cũng rèo to, lạ chưa, trong vượt vòng đặc lại có chữ tượng hình. Ô, nét tình vị đẹp thật! Hai hình dị cũng châu đầu xem xét hồi lâu, lật ngang lật ngựa, xoay tứ phía trầm trộ, nam cấp chợt hỏi. Quỷ phương Tây nhà ngươi, học giỏi biết chữ gì này trong này không? Tây gầm rút ra một tấm hiển vi soi, lại đưa cho nam cấp cùng soi mà tặc lưỡi. Ồ, lạ, chữ này đúng chữ tượng hình thật, nhưng không phải chữ tượng hình tiền hán, coi như chữ mật mã, lấy hình nét tượng trưng. Cả hai chú mục soi lúp nhìn mãi, cuối cùng vẫn không đọc được, nằm khóc vùng hỏi, này trai điện, nhà người có biết thứ chữ quái quỷ trong này chứ? Chẳng trai lắc đầu, ngu mỗ mới tình cờ khám phá hình nét trong ruột xong, nhưng chưa đọc nổi, ngày nọ. Mẫu đã cùng hai cha con vị chúa Piazza đang ngồi cả buổi họp bàn mà vẫn chịu. Đây chắc viết tượng hình đặc biệt, phải có chìa khóa mới mở được. Nằm khớp tay gầm cùng nhau bàn bạc, nằm khắp chợt bạo. Quỷ phương Tây, ta nghe dưới Hà Nội, nhà nước Đông Dương có lập cái viện chi đó để khảo cứu độ cổ. Cái viện này đưa nhiều tay học giỏi, đào được các bộ xương cái đĩa, cái cốc biết ngày đổ đó từ đời nào, họ lại được đọc nhiều lắm thứ chữ phải không? liệu chúng mình có nhìn hình nét này hiểu được chăng? Tây gầm vỗ đùi nói oang oang. a viện khảo cổ phải đó, ta có quen với nhà khảo cứu giỏi lắm, đã từng đào nhà mộ tìm xác ướp bên Ai cập. may họ đọc được hình nét quỷ quái này, đem cái phòng này về cho họ coi chắc là khám phá trả đấy. Võ Minh Thần nghe y nói đem về Hà Nội, lòng đã ngại, bỗng lại nghe Nam cấp bảo: Bất khả, bất khả, nếu để tụi khảo cổ dưới phố coi, tụi họ làm ồn ào, thiên hạ biết hết chuyện thì còn gì kỳ bí nữa. Và lại cái vòng này là kỳ vật của cậu trai điển đây, vật bất ly thân, mượn đem về sao cho tiện. Để tàng nghĩ coi, nói đoạn Nam cấp ngồi im chừng bời khắc, chợt y vùng phát âm nhọn. À, tính ra rồi, tây gầm nhà ngươi cứ đem ta về Hà Nội, trò kẻ nào khéo giỏi, ta bắt cóc y nhờ đọc là êm nhất. Phải đó, tuyệt kế, nhưng này trai điện, nhà ngươi có bằng lòng cho ta mượn vòng này dây lát chép lại các hình nét bên trong không? Võ Minh Thần thấy nam khớp không có ý lửa chiếm đoạt bảo vật, trong khi biết rõ trong có chứa điều bí mật đặc biệt, lại chỉ đòi mượn chép ra như bạc Khao Đan đã từng làm, chàng trai không chút do dự gật đầu liền. Được mà, đã bảo bố chỉ cần vật kỷ niệm thôi, có điều đã chứa trong tiền sinh cứ muốn cứ tự nhiên tự tiện lấy đi, nhưng những hàng nét hình này trùng vậy mà nhiều vô kể, chép phải mất cả buổi giải kín mấy ống bường đó. Mà nam quỷ Tây dòm nhau, giòm linh phần, nằm cấp kiểu lớn. Ôi chao nói vậy thì nhà ngươi đã để người ta chép điều bí mật quý báu này ra đó ư, bí mật ngàn vàng, đảo luận cản khôn mà ngươi coi như chép một bài từ liếu láo. Ôi, trên đời này chỉ có nhà ngươi kỳ quá như vậy. Ôi, bay ra, vậy ra ta còn xấu thói hơn nhiều người dữ hả? Lời nói của ngươi làm ta tấu hiểu thêm được cõi đời khốn nạn này. Có kẻ độc bụng giữ môn thuốc gia truyền, giữ một cái chó chết, chó chết kỹ hơn mèo dấu kích. Lại cũng có những người coi càn khôn bát quái, mật bồ xong chỉ như một câu thơ phiếm. Vậy kể ra, cõi đời này càng nên sống lắm. Tay gầm vội dục này đan quỷ bốn chân sắp đến rồi, liệu kiếm đầu chép lại cho xong, còn tiếp quỷ nữa ngồi tàn mãi toi đến nơi rồi đó. Nam khâm chưa nói chi, bất thần dưới thung vọng lên nhiều tiếng chó sủa chu, tiếng gờ hí tiếp liền tiếng khét mà ầm. mặt sắt mi có chạy lên trời cũng không thoát khỏi chúa mà vương. a, báu vật thế gian sao dám cho ma dòm quỷ ngó? thổ rừng đứng chẩm hỏi, chúa chủ của mi đâu rồi đứng lại. Không trẫm chém đầu, võ minh thần vọt ra bờ núi dòm xuống không khỏi thất kinh, thấy quản kinh rất ngựa, chó từ chân núi chạy túa ra ngoài thung, sau lưng là một đàn sải cứu đồng như rươi.